Chương 1 Từ trạm xe buýt đối diện với giường bà lớn Đến Nga 7 Chỉ xa có mấy mươi thước Thế mà mình đổ mồ hôi nhễ nhại Sơ mì vải dính sát vào ngực Và lưng chàng Nắng trưa gầy gắt Bị mặt đường nhựa phản chiếu trở lên Khiến người đi đường như vừa bị đốt ở trên Vừa bị hơ ở dưới Một ngọn gió nhẹ thổi qua Làm cho mồ hôi của mình bốc lên thành hơi Chàng nghe mát lạ Và sung sướng lắm Những cái sum sướng nho nhỏ hàng ngày ấy, mình cố mà tận hưởng vì nó giúp chàng quên được nỗi thống khổ thường xuyên của chàng. Nhưng hôm nay chàng đã hết khổ rồi, mà sao vẫn còn nghe cái ấy là sướng? Mình còn đang băng khoăn thì đã đi tới cửa quán. Bây giờ đã hơn 1 giờ trưa, quán vắng teo, chỉ còn có mỗi một ông khích độc nhất đang ngủ gục trước một tách cà phê và một ly rượu thuốc. Ngoài cửa quán không thấy bóng ai cả. Chàng đã biết trước sẽ bắt gặp ông ấy ngủ gục ở đây vào giờ này Nhưng vẫn ngạc nhiên vì hôm nay ông ta ăn mặc rất giống bạn hay tôi Hay bất kỳ ai khác Nhà văn Bắc Hải đã giới thiệu với chàng rằng Đó là ông Lê Thiệu Cát, giáo sư địa lý trường Đại học Văn Khoa Ông Cát trạt 50 nhưng trông còn sỏi lắm Tráng rất cao và mặt mũi khôi ngô Ông thường mặc âu phục mai bằng giải ca kỳ vàng Cả bạc cũng cùng thiếu giải cùng màu. Chờ mang giày ống bằng da, tay cầm can, ông có vẻ một thợ săn hay một người Âu băng rừng hơn là một nhà giáo đang sống giữa thành phố. Hôm nay ông mặc đồ trắng, sơ mi hở cổ, đi giày xăng đan nên trông hơi khác khác. Cứ theo lời của Bắc Hải thì ông giáo sư đại học ấy cứ bị người trong quán gọi bằng ông giáo, vì lối sống đơn giản của ông. Ngày nào ông cũng ăn cơm trưa tại đây. Rồi ngồi đó mà ngủ gà ngủ gật cho đến 3 giờ trưa. Mình bước vào quán, ngồi lại trước chiếc bàn rộng nhất kê giữa nhà, hơ tay một cái để đuổi ruồi và xem chúng bay lên cho vui mắt. Vào giấc trưa rồi không bị ai quấy rầy, đậu đầy các tấm vải nhựa phủ bàn, trông như là vải có kẻ hoa đèn lắm tấm. Chàng có ý chọn chiếc bàn này để trả thù những lần phải lùi vào xó xách. Mình chờ trót 5 phút mà không thấy ma nào ra. nên nắm tay lại đấm lên mặt bà một cái rầm. Thổ giường bằng chất nhựa dẻo và cả ve nước mắm bằng pha lê rất nặng đều nhảy tưng lên. Ông giáo cát giật mình mở mắt ra, nhìn chằm một giây rồi lại gục xuống mài ngủ trở lại. Từ buồng trong chậm rãi bước ra một cô thiếu đại viên mặc áo choàng trắng, tóc uốn quang theo lối quang tự nhiên của phụ nữ da đen. Nước da của cô ta cũng đen lắm, nên trông cứ ngỡ đó là một cô gái Martinique lai. là người ta hết hồn hè. Uống gì? Nói cho có lễ phép, không thôi bị đòn nứt đích đa. Mình là khách quen lâu ngày của quán này, lại là khách ít xu, không bao giờ được trọng vọng, nên chỉ các cô kia đại viên ở đây hay lấy cái nê là thân mật để mà vô phép với chàng. Thật ra là họ khinh rẻ chàng. Khách nghèo nào khác, họ dám đâu vô lễ ra mặt như vậy. Gần chùa gọi bố bằng anh mà Cô chủ đại viên mỉm cười mai mỉa rồi trêu chọc. "Chân thì lễ phép, vậy chú ăn chi, uống chi?" Kiều bảo chú cũng bị đoàn nữa đó. "Khó tánh lắm á, vậy anh ăn gì, uống gì?" "Dối, có thế chứ. Nè, em cho anh một cái ly. Bỏ vào ly vài muỗng đường. Rót vào đó một chén nước lạnh. Lại bỏ vô một cục nước đá." Và nửa trái chanh. Má dịch à, thì cứ nói xuẹt sủi đi cho nó gọn, báo hại người ta phải lắng tai nghe cả buổi. Từ sáng đến giờ trong bụng chưa có gì cả, nhưng mình cứ nghe non nóc gì mệt và mừng. Liệu không ăn gì cho vô, chàng gọi nước đá chanh để giải khát, với lại cũng để trả thù. Hôm nay chàng có tiện sắp trả thù đây, mà còn cách nào trả thù ác cho bằng bắt khọt ngạc nhiên tột độ. mà thấy sao cái cùng cực giả dở của chàng, một sự giàu có bất ngờ. Ừ. Mỗi khi hắn uống nước cam hoặc cà phê đá, nhưng hôm nay thì chỉ nước đá chanh hai lồng rưỡi thôi, rõ là càng ngày càng xuống chân. Nhưng rồi họ sẽ biết tay chàng. Hôm nay chàng vừa chụp được một kim hồi sớm này tại nhà báo. Từ lâu, mỗi lần chàng mấy những bài thơ nắng nót suốt tháng đến cho thằng thanh dân, tổng thư ký tòa soạn nhật báo sớm mai thì đều bị nó đẩy ra và nói: "Tao đã bảo mày rằng nhà báo không cần thơ kia mà." Cô bận tức quá chả nói. "Thì mày cứ ráp những câu thơ đó lại để biến nó ra văn xuôi rồi đưa tiền cho tao ăn cơm, tao đói lắm." "Không được." "Sao lại không? Nếu tụi nó viết văn xuôi rồi ngắt ra từng khúc mà bảo rằng đó là thơ tiên phong, thơ tiền phong gì đó được thì tao hay mày á, ráp thơ lại để làm văn xuôi sao lại không được chứ?" "Tao đã bảo là không được." Rồi thằng thanh dân không thèm cải nữa, cúi xuống mà viết văn xuôi. Nhưng tuần rồi nó dễ thương quá. Nè, tao vừa nghĩ ra cách chấp mày, mày cố mà viết một truyện võ hiệp tao đăng cho. Nhưng mà mày viết chắc dở lắm, vậy chỉ trả mày 70 đồng một ngày thôi. Bảo mỗi tháng ra 26 ngày, vậy mày được 70 đồng nhân 26 là 1820 đồng mỗi tháng. Hờ mày đói quá, cha nhận càng bừa. và hôm nay chàng mang cốc truyện đến, chủ báo ứng trước cho chàng 1000 đồng. Vàng to rồi, nếu sống theo mực sống trước, chàng làm gì cho hết số tiền 1800 bỏ 20 đồng lẻ, vì chủ báo cho rằng nên làm cho tròn con số. Nhưng sao lại không làm tròn thành 1850 đồng hoặc 1900 đồng thì đó là một sự bí mật mà Minh không sao khám phá nổi. Cô chịu lại liền bưng ly nước đá chanh ra, dằn mạnh lên bàn khiến rồi lại bay lên. Sau lưng cô này một cô thiếu nữ cũng ra đến nơi mà mình không thấy. Chàng bận tìm cho đủ hai vế thơ, hầu đặt nơi chương đầu truyện võ hiệp ấy cho có vẻ tàu. Nghe chuyện chàng đã tìm được lúc đứng trên xe bis, nhất định phải là sơn đồng kiếm hận mới hợp với loại phong phí kiếm và đánh nhau chí tử này. Chàng định cho chuyện khởi phá tại quán tai heo và đã tìm ra giấy trên của câu thơ. Chàng ngâm nho nhỏ. Quán tai heo anh hùng lâm đại nạn. Cái dưới tiếng này phải có đoạn Nghĩa Hiệp quyết ra tay Mới là đối chọi và xuôi nhạc cho Nhưng trước tiếng Nghĩa Hiệp nói cái gì bây giờ? Quán tai heo anh hùng lâm đại nạn Quán tai heo anh hùng lâm đại nạn Quán tai heo anh hùng lâm đại nạn Bỗng một chuỗi cười giòn kéo mặt chàng ra sau Cô tiêu đại diện số 2 ấy cười rồi hỏi: "Anh hùng không tiền trả quán nên bị bắt xuống bốt phải không?" Im cái mồm, con nít được có hổm láo. Mất lỗ rồi kia mà không lo. Cô ý bỗng đỏ mặt tía tai, sấn lại trước mặt chàng và hỏi giọng sương xi: si, "Anh nói gì đó, đừng có hồ đồ hỗn độn không được đa." "Anh chỉ nói sự thật, em không tin bước ra thèm, ngước lên thì rõ." Cô này nguyết trà một cái rồi ngoe ngoại bỏ đi lại quậy thâu tiền, đứng dựa lên đó, miệng ngòm ngòm cái gì nghe không rõ. Cô ta nước da mét xanh, nhưng vì giận nên đỏ hồng lên khiến mình phải khen. "Hôm nay em khá đẹp á." Cái cô đèn thùi tò mò bước ra dĩa hè, ngước lên dòm rồi nói lớn. "Mắt lỗ thật rồi mày ơi, ông chủ ông bồi hồi nào không rõ. Bản hiệu của quán ấy nguyên đề là" Quán lỗ tai heo Mình thấy trưởng nói với ông chủ quán Ông bán và khách ăn trái tai heo Chứ cái lỗ tai Vì nó là cái lỗ thì ai ăn được mà ông bán Ông nên bôi bớt chữ lỗ đi Ông chủ hiệu cho rằng Chàng nói có lý Và toan làm y theo đề nghị của người khách dĩ kỳ này Nhưng cô mặt mét Đã ngăn cản kịch liệt Cho rằng ai cũng nói lỗ tai heo cả Không tình đi hỏi nuột Một trăm bà nội trợ mà xem Thử coi có bà nào nói khác hay không thì biết Cô ta lại dọa ông chủ bằng câu chuyện sao đây. Một hiệu bánh ngọt kia đề bảng hiệu như vậy, tại đây có làm và bán bánh ngọt. Một khách hàng phê, ai lại không biết rằng là tại đây, cậu phải nói làm chi cho dài dòng. Chủ hiệu nghe xui tai, bôi hai tiếng tại đây, bán hiệu được thâu ngắn, có làm và bán bánh ngọt. Vài hôm sau một khách hàng khác lại chỉ trích, ông có làm hay ông mua cửa hiệu khác để bán? Người ta cấp cần biết, người ta chỉ cần ông có bán là đủ rồi. Vậy bảng hiệu lại được rút gọn lần thứ nhì, bán bánh ngọt. Nhưng hôm sau một khách hàng cười ha hả khi đọc bảng hiệu mới này. Ông bày bánh trong tủ kính ắt hẳn là để bán chứ không lẽ ông bày cho vui nhà vui mắt. Ông chủ hiệu liền cho thợ boy ngay hai tiếng bán bánh vô lý ấy đi và rốt cuộc, hiệu bánh chỉ còn cái tên ngắn ngủn là ngọt. Cô mặt mát tiên liệu rằng nếu cứ nghe những ông khách dớ vẩn như vậy mãi thì e ngày kia quán sẽ mang tên heo gọn lõn. Chủ quán hơi sợ khi nghe câu chuyện trên đây nhưng không hiểu vì sao rốt cuộc ông lại len lén mà bôi chữ lỗ hồi nào không ai hay. Mình đã thấy sự thay đổi nhỏ ấy khi sắp bước vào quán nhưng không biết cùng ai mà khoe sự đắc thắng của chàng. Đến bây giờ chàng mới có dịp nói ra. Nghe thế cô mặt mát càng tức thêm vì cô đã thua trận cái thằng cha kỳ dị này, mình làm lành. Em Hồng Đào này, bích lỗ thì chuột hết đường chướng vô, chứ có gì mà em giận. Cái cô mặt méc mà lại tên Hồng Đào ấy, dục cười xòa, và không khí ủ ê của buổi trưa hè vắng khách ở đây bỗng tươi lên. Có một người khách tên là Tư Chuột hay tán tỉnh cô Hồng Đào này mà cô không ưa. Mình pha trò tức cười quá làm cô ta không nín được, mặc dầu cô cũng chẳng ưa gì mình. Hai cô tiêu đại diện ở đây rất đặc sắc, nơi cái điểm này. Cô đen thui thì lấy biệt hiệu là Bạch Tuyết, còn cô mặt mát lại tự là Hồng Đào. Cả hai lại đặc sắc hơn vì xấu như bà hoàng hậu họ Chung và có duyên như một ngài mưa dầm. Tuy nhiên thân thể họ đẹp lại gói trong chiếc áo choàng trắng nên trông từ đằng sau cũng ưa nhìn, thành ra mình không ghét họ lắm, mặc dầu chàng bị họ hất hủi nhiều phen. Quán về đêm được tăng cường thêm 3 cô chiêu đại viên trái hình. Không, đừng nghĩ ngay đến ý quấy là họ buôn hương. Không rõ về nhà họ có làm gì bậy bạ không, nhưng quán này lương thiện về mặt ấy lắm. Nguyên chiêu đại viên thật sự không được ngồi với khách, nên khách họ buồn. Ba cô trái hình ấy mặc y phục thường, ngồi bàn như là bạn hữu hay vợ con hoặc nhân tình của khách mà không ai bắt bẻ được cả. Họ chỉ trái hình tới mức đó thôi. Nếu hai cô bưng chén bưng ly mà còn nặng nhẹ chàng được thì ba cô áo màu về đêm còn song tàn hơn biết bao nhiêu đối với chàng. Ở đây không ai biết chàng làm nghề gì cả, mà có lẽ họ tin rằng chàng thất nghiệp cũng nên, vì chàng ngồi quán giờ này đến giờ khác, trong khi các công tư sở, các xưởng, các nhà máy đều làm việc. Quán này có bán cơm trưa cho phu xít lô, 6 đồng một dĩa, và chàng ăn cơm trưa với họ. Nói cái việc ăn cơm với phu xít lô vừa mặc quần ống tròn như ống tre, mặc sơ mi tưa cả bầu, đủ làm cho quán xem thường chàng. Nhưng sợ vị họ dám khinh chà trà mặt là vì lần mặt chàng trà chà lết nơi đó thường quá, uống một ly đá chanh mà ngồi đến 4 tiếng đồng hồ. Nhất là giấc tối là giấc họ sợ, họ tức chàng đến muốn đuổi chàng ra. Vào giấc ấy, khách rất đông vì quán biến thành ba bán rượu mạnh và một món nhắm mà khách ưa thích, món tai heo luộc chấm mắm nêm. Một anh chàng choáng ghế mà chỉ uống một ly nước đá thì có đáng tống cổ đi hay không chứ? Mình biết tự trọng nhưng chàng khinh rẻ họ và tự nhủ không nên chấp nệ nê đối với những kẻ không đáng kệ ấy. Và chàng rất cần nơi này để có bàn mà viết lách. Và hình như là chàng đã quen không khí nơi này rồi. Khó mà tìm nơi khác lắm. Tìm nơi khác thì nơi khác cũng sẽ vặn ly vặn chén như ở đây chứ gì. Ở đây Được cái là chàng mắng lại họ rất sướng miệng mà họ vẫn lầm thinh, họ cũng tốt bụng đi chứ. Không hiểu vì sao mà chàng lại ưa không khí quán liều, danh rằng nhà trọ lắm mũi, nó đổ phải chạy như điên lại không có bạn, nhưng chắc chắn không phải chỉ vì hai lẽ đó đâu. Ông giáo đang ngủ gục kia ở nhà văn Bắc Hải chắc cũng thế, nên họ đến đây thường lắm. Hình như là họ cũng ở sớm nào đó gần như chàng. Cả bà như đã ngầm ký kết với nhau là không ai hỏi thăm nhà cửa gia đạo ai cả. Ông giáo và nhà văn Bắc Hải là hai yếu tố gây cái không khí mà chàng nghiền này, nhưng chắc còn nhiều yếu tố khác mà chàng chưa tìm ra được. Hai cô tiêu đại viên đã tươi cười và dường như tội nghiệp anh chàng bị hất hủi. Cả hai đồng đến trước mặt anh, mình buồn cười cho tình đời quá. Hai cô này nếu không làm ở đây, chắc không đủ tiền để ngồi tiệm uống nước đá 2 đồng rưỡi như chàng. Thế là chàng giàu hơn họ, nhưng họ khinh chàng, có lẽ vì họ ngờ họ lấy được cái giàu của khách khác sao mà. Tuy nhiên đây là dịp hiếm hoi mà chàng được các cô đến bàn trò chuyện nên chàng sẵn lòng quên cả mọi mỉa mai của cuộc đời để mà vui vài phút. Em Hồng Đào ơi, em ăn hiếp anh như vậy, không sợ trời trả báo hả? Hừm. Bộ anh là chồng của em sao mà trời trả báo Nếu em chịu uống thuốc điều kinh hiệu con trâu cho bớt mệt Thì sao anh lại không là chồng của em Hừ Đừng có nói bậy Em chê anh Chê thì thôi Còn em bạch tuyết đen Nếu anh chịu cạo rau mỗi ngày một lần Và chịu bỏ giặt áo quần dài hơn một bộ Thì có thể có chút hy vọng Anh xấu trai lắm không Không xấu Còn trái lại nữa những nguyên liệu nuôi nổi em hay chăng? Em ăn một ngày mấy chén cơm? Em không ăn cơm, chỉ ăn mì, ăn nem nướng, ăn chả giò không mà thôi. Mẹ ơi, hàng chi mà mập ú muốn nứt áo choàng. Anh nói ai mập ú hả? Bộ heo sao mà ú? Hết cô mặt mén giờ đến phiên cô mặt đen nổi giận, mình chưa kịp pha trò để xí xóa thì một người khách bước vào, làm cả ba đều quên hết mọi việc bởi bận chú ý đến hắn. khách bé người răng hơi hô mang kiến cận thị và ngậm một chiếc biếp to tướng. Đây là một tai khách sởp nhậu cừ nên được nể nang. Anh Bắc Hải ấy nhìn chàng mà nói: "Ru, nhưng sâm sâm đi thẳng lại bàn của ông giáo." Bắc Hải chứ kia là văn sĩ, nhưng anh ta lại bỏ nghề văn xoay qua nghề báo. Ở đây họ biết nghề nghiệp của anh ta nên gọi anh ta là thầy Nhật Trình. Có một bí mật này mà không rõ là Thầy Nhật Trình lại đèo bồng sai mê thêm một ngành hoạt động thiết nhị nữa Là việc khảo cổ Một nhà khảo cổ mà chỉ mới có băm 8 tuổi thôi Thì trông buồn cười hết sức Trong làm văn, làm báo Anh em quen gọi đùa anh là nhà khảo của vợ Hoặc nhà bẻ cổ gà Ông giáo sư Lê Thiệu Cát Cũng là nhà khảo cổ địa lý Nên các hai, một già một trẻ bồ nhau lắm Đến trước người ngủ gục Bắc Hải gọi Cụ ơi, dậy mau, có chuyện này hay lắm. Ông giáo là người miền Bắc nên Bắc Hải mới gọi ông ta như vậy. Ông giáo ư ừ mấy tiếng rồi hỏi, giọng như nhựa, nhựa. Gì đó? Dậy cho tôi hớ thăm một chi tiết này. Ông giáo ư nhưng vẫn tiếp tục ngủ, cái trán cao sói sợi áp sát vào mặt bàn, cây ba tông của lão ta ngã nằm dưới đất, một đầu gác lên ống phỏng. Ê, Bắc Hải, để ông ngủ. Lại đây mổ bảo cái này. Bắc Hải nhìn ông già lần chót rồi lắc đầu, đoạn cười hiền lành bước qua bàn cùng mình. Hai cô tiêu đại viên bu quanh anh ta hỏi lăng xăng. "Thầy hai uống chi?" "Băm ba nhà thầy hai." "Suỵt suỵt phá. Trời ơi, bộ thầy hai bị cha kia truyền lây bệnh nước đá rồi hả?" Bắc Hải chưa ngồi xong, vội nói. "Mổm kiểm soát lại xem đạo kim dĩnh tế ta huy động bao nhiêu chân công." Nhưng lão ấy ngủ mãi không làm sao hỏi được. Ấy bắt hải chỉ khảo những cái cổ vừa vừa đổ hai ba trăm năm trở lại đây thôi. Và chỉ khảo riêng về vùng hậu gian thôi. Những thứ lâu đời hơn hoặc xảy ra nơi khác anh ta không thèm biết đến. Mình hỏi. Ê ta, quán tao heo anh hùng lâm đại nạn rồi sao nữa? Nhà ngươi nói cái gì mà giống như là hát bội mẫu không hiểu nổi. À, mẫu viết truyệt kiếm hiệp Và đang tìm hai câu thơ để ở đầu chương cho nó có vẻ càng long hạ giang nam. Vậy à? Quán tai heo anh hùng. Quán tai heo dễ hợt. Sau đó. Nè. Quán tai heo anh hùng lâm đại nạn, sớm giường lại hào kiệt quyết ra tay. Quán đối với sớm, anh hùng đối với hào kiệt nghe kêu chan chát như hai lưỡi kiếm chạm nhau. Hay nhưng chuyện xảy ra ở Sớm Sáu Lẹo chứ không phải ở Sớm Dương Lai và có cả một tiểu thơ tuyệt đẹp trong đó nữa. Thi sĩ gì mà dở ẹc, e, như vậy lại càng dễ hơn nè. Quán tai heo anh hùng Lâm Đại Nạn, Sớm Sáu Lẹo thuộc nữ quyết ra tay. Tuyệt, thật là tuyệt cú. Phen này thì thằng thanh dân nó sẽ biết tay mổ. Nó cứ khinh mổ là chỉ được cái than mây khóc gió hảo. Được hược thanh dân ơi, phèn này mày sẽ thấy tao phi dạ hành và dung kiếm sáng ngời Bỗng dục thình lình và không có câu, không bắt cầu Bắc Hải nói À, hôm qua mổ tìm được một cây trơm trơm và một cây vong đồng Nhà ngư muốn xem, mai này theo mổ Ở đâu? Trong sở thú Bắc Hải rất sành cây và thú Hắn biết tên đến gần 200 thứ rắn Và tả được rõ từ cây mắm đến cây nhậu Hai cô chưa đại diện ca ra mãi mà không được Bắc Hải trêu cợt nên buồn ý tản ra. Bắc Hải không thích tán gái, chỉ say mê đồ cổ thôi, mặc dầu hắn ta cũng có nhân tình, một cô sẫm lai trong xóm cây điệp đôi. Anh ta không đẹp trai hơn minh, không ăn mặc bảnh hơn, nhưng độ rày anh ta có tiền nên được các cô ưu đãi. Mình buồn cười quá, một kẻ muốn vui mà bị họ cho ra rìa, còn một người họ săn đón lại cứ trốn trong cổ thời. Ông giáo ho một hơi, đó là dấu hiệu ông ta thức dậy luôn, da quả ông ta ngóc đầu lên sau cơn ho. Mặc dù ăn quá ngủ đỉnh thế, ông ta ăn mặc vẫn chỉnh tạc và trông đẹp người lắm. Thở thanh xuân chắc ông ta rất xinh trai. "Chào các anh, có gì lạ?" Cú ơi, Bắc Hải hỏi. "Kinh Vĩnh Thế nghe đến tên con kinh lịch sử ấy, mắt ông giáo sư địa lý bỗng sáng lên." hữu tình ta là gặp ta nên chỉ hai nhà khảo cổ nhìn nhau say đắm như cảm thông nhau trong cuộc truy nã quá khứ ngàn đời. Nhưng ông giáo bị một ám ảnh khác nên vội nói. Này, thần nai đồng nó giải thích hai tiếng chích đầm trong tạp chí bách khoa sai bè bét hết. Chích đầm vậy đó cụ. Hai anh là người miền Nam lại không biết hai tiếng đó ư? Thơ Nguyễn Đình Chiểu đó mà. Khoẻ quơ chài lưới mệt quên câu đầm. Nhiều ngao nay chít mai đầm. Chương 2. Sau trận mưa đầu mùa, tưởng chừng như đất đến thối ra, trời lại nóng bức vô cùng. Nhà trọ không đèn không điện, không bàn viết, và muỗi cứ kêu vo vo mãi bên tai. Nhưng nếu không có những thứ khó chịu ấy, mình vẫn cứ thèm đi ra ngoài như thường. Ở đây không có gì gợi hứng cả, mà ngoài kia cũng vẫn không có gì. Nhưng ít ra ở ngoài vẫn có một thứ hi vọng. Hi vọng gặp được một nguồn cảm hứng dồi dào, mong đời mãi mà không bao giờ đến. Hi vọng những gì mơ màng không biết rõ là gì, nhưng nhờ thế mà cuộc đời còn có nghĩa đôi chút, còn có một cái gì để mà bám vào. Vả lại, nhạc máy phóng thanh của cái trà thất cá kèo tại đầu ngõ hẻm thúc dục quá. không thế nào nằm nhà mà xong được. Mấy nằm trước làm công chức, mình có tiền và hay lui tới các trà thất vũ trường. Giờ đêm đêm hễ nghe nhạc rổi là chàng nhớ như kẻ đi xa nhớ nhà. Cái không khí trà thất mà nhạc vừa gợi lên ấy, quán tai heo đằng đầu đường Lý Thái Tổ gây được phần nào mà chỉ phải tốn có một chai nước canh 8 đồng thôi. Tức tốc mình thay y phục, xỏ chân vào sườn đan rút một xấp giấy nhật trình trắng xin của nhà báo, nhét giấy và cây bút chì nguyên tử vào túi quần tây, đoạn bước ra ngoài. Trời mưa vừa mới dứt cột nên nước đọng trong ngõ hẻm cao đến khỏi mắt cá và chảy ồ ồ như nước suối. Khi chàng ra tới đại lộ Lý Thái Tổ thì trời bắt đầu mưa lại, chỉ sương sương thôi, nhưng mình biết chắc là sẽ mưa dầm vì nghe hơi gió đặc biệt của những đám mưa loại ấy. Chàng thích chí hết sức dì mất mưa thì nghe được cái cảm giác rất nên thơ của những cuộc lang thang trong mưa gió của anh chàng thi sĩ thất tình. Và nhất là đàn quán sẽ không có ma nào cả. Đêm cuối tháng mà mưa dầm như thế này, quả là điên như chàng mới lết ra các quán liệu. Trận mưa dầm sái mùa này thế mà đáng hoang ngần đây. Mình sướng quá, nhìn lên trời đưa mặt ra hứng lá điệp mà cơn gió vừa thả xuống dĩ hè. bỗng chàng gấp phải một cái sập gỗ xiển nghĩ muốn ngã sập xuống đất. Sập của chầu chòm hẩm Nga bảy nằm la liệt trên dĩ hè, về đêm như gài bảy như kẻ vô ý như chàng. Nhạc suông đuổi theo chàng đến mãi thật xa, khi chỉ còn nghe văng vẳng tiếng kèn, chàng bùi ngồi nhớ lại thuở bé ở nhà quê đi xem hát đình, khi ra về mà chưa dặn hát, vẫn tiên tiếc mà nghe nhạc rượt theo chàng tận xa. Bây giờ mưa hơi nặng hộp và mây quá. Chàng đã đi múc đại lộ Lý Thái Tổ đến ngã 7, chỉ còn quẹo qua tay trái vài bước thì tới quán tai heo. Quán tai heo quả như chàng tiên đoán đêm này không có khách. Lời tục thường nói, tắt đèn, nhà ngói như nhà tranh. Đáng lý gì lời tục phải nói thêm, thắp đèn lên, nhà gián như nhà gạch. Quán cất bằng gián và gỗ sơ xài và lập bằng tôn. thế mà khi cả 6 chiếc đèn ống tuôn ánh sáng xuống những chiếc áo màu của mấy cô chiêu đãi viên đêm, xuống nắp bàn vải trắng thay cho nắp nhựa và bụi tối thì cảnh trông cũng có vẻ thần tiên lắm. Nền nhà lát bằng gạch rằm, dưới ấy chuột cống kêu lục tục suốt đêm cũng không còn giữ gương mặt tồi tàn lúc ban trưa của nó. Quán không khách, nhưng mình thoáng thấy đủ mặt bá quan ở đây, và lão hai lọt mặc áo thùng đang ngồi sau quầy thâu tiền. chắc đang nhìn mưa mà thở dài. Chàng không thèm nhìn ai cả, đường hoàng bước vào quán trong dáng điệu tự tin của kẻ có tiền đầy túi, kéo ghế ngồi lại trước bàn giữa nhà. Thường thì về đêm, chàng chỉ dám ngồi ở chiếc bàn con dựa vách, sợ giành chỗ tốt với khách sộp bị các cô hái nguyệt khó chịu lắm. Hôm nay ở một chiếc bàn dựa vách, có hai người đàn ông ra vẻ thợ thuyền đang ăn tai heo nhậu bia. Hồng Đào bước lại hỏi: Nước đá hay nước cam Các xích Chàng không thèm để mắt tới cô ả Nghiêm nghị kêu thứ rượu lạ đó Mà chàng biết là ở đây không có Mắt nhìn ra đường trong tâm trí Như bận rộn vì áp phe Cô triều đại viên mặt mét Ngơ ngát không hiểu gì Dài lại hỏi cô áo vàng Gì mà cắt xiết đó chị Ông này bữa nay ghê quá Đòi cắt cổ cho em mình à Cô triều đại viên áo vàng thuộc hạng Triều đại viên trung đẳng Nghĩa là tuy không đẹp, không sành đời lắm, nhưng vẫn biết được tên rượu. Cô miễn cười mai mỉa nói. Ở đây không có bốn sáu. Ấy, mặc dù hơi biết biết, các cô hạng trung cấp vẫn dốt, ngỡ tên rượu đó là Cạc Xích. Mình bật cười rồi nói. Thôi thì cho cái mặt tì ni. Cũng không có mặt tì nít. Trời ơi! Pa gì mà chả có cốc khô gì hết vậy? Ừ, ở đây chỉ có mặt tem và rơm thôi. Thôi cho bia đi, với lại một dĩa tai heo. Có lẽ họ thấy anh chàng làm hoài trong bùa cười hết sức, và vì thế anh dàn quá ra hay hay, hoặc họ cũng buồn vì vắng khách, nên cô áo xanh và áo đỏ đều đi lại bàn ngồi với mình. Biết đâu cũng có lẽ họ đoán anh chàng đã khá lên nên họ đổi thái độ. Cả ba cô áo màu này đều xấu không kém cô mặt máy không đào Và cô mặt đen bạch tuyết Nếu chỉ xấu xí thôi thì không kỳ Đằng này họ lại làm đỡm và đánh phấn bôi son thật dụng Nên hóa ra lố bịch làm sao ấy Như vậy mà họ nhận quyến khách được Hèn chi mà vải bông bán ngoài chợ Bến Thành Thứ bông đẹp hay thứ bông kỳ cục Thế nào rồi cũng có người mua Không ế thức nào bao giờ cả Sở thích của con người thật là thiên hình dạng trạng Cô áo đỏ hỏi Sao bữa nay anh không uống nước cam Không cho thay đổi à Ai mà dám không cho Nhưng hồi trưa em bỗng nhớ lại Một câu chuyện nước cam rất hay Định tối kể cho anh nghe Không về anh lại đổi chiến lược Thật à Quyết kể anh nghe à Như vậy phải thử mới được Hai em uống gì Các xích Đường đua Martinique À thôi Nói chơi chứ tụi em uống rum soda. Đừng có cãi với chủ quán mà chết anh. Không biết uống rượu thì đừng kêu rồi đổ, uống nước cam đi nha. Hồng Đào và Bạch Tuyết tức lắm, vì hai ả phải phục dịch cho một người khách mà hai ả xem không có tí lao động hết. Vừa nhai tai heo, nghe dồn rùm, mình vừa nóng nảy hỏi. Có chuyện ra sao? Nói nghe thử coi. Chẳng như vậy. có mấy thằng cha sum lại để nhậu nhẹt, nhậu đá đờ rồi bèn nói xúc phạm đến ông trời. Ở trên ấy, ông trời ống lắng tai ông nghe nên ông nổi giận, sai thiên lôi xuống đánh mấy thằng cha đó. Thiên lôi vung lệnh xuống đến nơi thì thấy ngoài bọn nhậu lại có một thằng cha cùng bàn nhưng chỉ uống nước cam thôi, không biết tính sao, thiên lôi mới trở về trời cao. Muôn Tâu Ngọc Hoàng, trong đám đó có xe một thằng uống nước cam, không lẽ thằng đó lại xúc phạm đến thiên đình? Nếu quánh càng e hắn chết oan, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Quan dỗ án hét: "Thì cứ quánh chết mẹ luôn cái thằng uống nước cam đi cho tao, chỗ người ta uống rượu mà nó xen vô đó làm cái gì?" Chả ba cười xòa, mình cười nhiều hơn hết, mặc dầu chàng biết cô chưa đại viên ấy chửi khéo chàng. Tuy nhiên cười xong, chàng chả đũa ngay. Em còn quên một câu nữa, cô Ngọc Quan. Vậy à? Em chỉ nghe một tài tử kể lương kể có bấy nhiêu đó thôi. À, còn nữa. Ngọc Hoàng lại thêm, quấn chích cha luôn mấy thằng uống nước cam cộp đi cho tao. Kể ơn hả? Kể chuyện chứ. Sao mà vô duyên đến thế? Tại em không hợp lý chửi người ta, người ta cười mà hãy bị người ta chửi lại thì giận. Cô áo xanh nãy giờ làm thinh hỏi. Sao bữa nay anh lại có tiền? Mới bị hay tài họ đem rồi. cướp được một ghim. Cái bản mặt anh như vậy dám làm cái đó lắm đa ngàn. Anh nè, anh hay biết lắm, nhưng sao anh lại không làm dịch trình như thầy hai ống cối? Sao em biết anh không làm dịch trình? Nếu làm thì anh đã có tiền thì bây giờ có đây. Bộ thầy hai ống cối đem vô làm hả? Không cần biết cái đó, việc chính là từ đây anh có thể bao nước cam các em mãi. Khỏi chê hả? Do thiên lôi đánh gãy răng vàng bây giờ đã. Không dám chê, nhưng chợ Trần Quốc Toản cất xong rồi, nay mai sẽ dẹp vào chùm hổm nhà bảy này. Quán này sẽ ế, tụi em đã tính sút lui rồi. Ở đây đào đâu ra buột bo nếu hết khách. Mình hơi buồn buồn, chàng sầu trước mà nghĩ đến việc quán dẹp. Cái quán chàng quen thuộc từ một năm nay. E oi, vừa có tiền lên chân được cho chúng nó trọng đãi thì chúng nó lại dẹp đi. Tôi thân quá, chàng suýt rưng rưng nước mắt. Vài lâu chàng hỏi: "Các em rút lui về đâu?" Hỏi xong chàng lại bùi ngùi, mũi đỏ cả lên. Không có gì ngậm ngùi bằng bến đò và quán chủ khách đều có lý do ngậm ngùi. Kẻ ở người đi, đời ngăn chia ngàn lối, thường khi suốt đời không gặp lại nhau. Tôi em lên chợ Trần Quốc Toản, trên đó sân chợ rộng lắm và ngoài sân họ cất ba là lộ thiên chắc chắn là đất khách. Thôi, hôm nay anh buồn lắm. Các em đi đi, đi cho an yên. Cha ai mà cần, người ta thấy buồn tội nghiệp người ta lại chơi, giờ lại đuổi. Anh này coi mặt hiền như vậy mà đoán hổ lắm. Anh mà có mèo á thì mèo nó sẽ khổ với anh. À, mèo phải rồi. Mình muốn yêu lắm, và nghe may mắn rằng mình cần yêu. Này nghe hai câu ả này nhắc đúng danh từ có nghĩa là đối tượng của mình yêu, chàng mới ý thức rõ rệt được về lòng chàng. Bị nhân tình phù bạc thì sầu thầm thĩ và cần vui để được an ủi, nhưng thiếu tình yêu lại buồn nhè nhè, chơi vơi và cần được yên thừ để mơ mộng. Quán xá dẹp, quán tai heo là một cô tịnh nhân đỡ giiền khi chưa gặp nhân tình bằng xương bằng thịt. Tuổi ơi, Cho đến đổi cô nhân tình đỡ giền này mà chàng cũng không gian xiết cho lâu được. Từ lâu chàng đã lo quán phải dẹp nhưng không ngờ mà sớm thế. Quán cất ngay trước ngã bảy tại góc hai con đường Lý Thái Tổ và Phan Thanh Giản. Nơi góc đường ấy đô thành đã dự định chỗ một con thông lộ ăn qua đường Trần Quốc Toản. Nhưng phía trong thiên hạ cất nhà lá tủy lên con đường đập phóng và phía ngoài. Hai lọt lại cất hai căn phố gián lợp tôn để bán quán. Thế nào rồi cũng bị đuổi vì chóng đất bất hợp pháp. Nhưng giờ họ lại phải đi trước vì lẽ khác. Ngoài kia nước mưa hiện trắng xóa lên trong những dũng ánh sáng của đèn đường. Khi nhặt khi thưa, luôn luôn cái nỗi buồn thiên dạng cổ của những cơn lạnh giá của lòng. Bỗng chà nghe một tiếng động lạ lắm sau lưng chàng. Đó là tiếng tróc chó bằng lưỡi thôi, nhưng nó kêu giòn khô và to quá sức. Chà ngẫn người ra, cái tiếng tróc chó này chà đã nghe rồi nhiều lần. Chỉ biết rằng đây là một tiếng động quen thuộc như tiếng bước chân của người bản thân, không thể nào lẫn lộn với tiếng tróc chó khác được. Vì nó to khác thường và cũng vì điệu nhạc riêng của nó. Tiếng tróc chó ấy gần như là âm thanh chứ không phải tiếng động và vì thế có một sức rung chuyển trong không khí như là nhạc gỗ của người sơn cước. Và không phải là tình cờ mà ai đó đã tróc chơi một tiếng rồi thôi. Người ấy lại tróc thêm một tiếng thứ nhì, lần này thì rõ rệt là một tiếng kêu gọi. Đầy hơi hướng năng nĩ gian cẩu, người nghe giai lại. Chàng giai lại và thoạt tiên chàng nhận ra ngay sự quen thuộc của gương mặt ấy, nhưng không nhớ rõ đã quen trong trường hợp nào. Hình như là quen lúc nó còn cả vẻ rực rỡ của độ xuân tươi, giờ thì nó héo úa quá rồi để trí nhớ của chàng dễ gây một cuộc liên tưởng giữa một cái tên và một gương mặt khác xưa đó. Bỗng chàng vui lên, nhưng cũng đánh lưỡi mà trông chó như người ấy. Tiếng chốc chó là ám hiệu để hai người nhận nhau Nhất là trong bóng tối Cá hai cùng cười rồi Minh hỏi Sao nãy giờ anh không thấy em Anh có thèm ngó ai đâu mà thấy Em đến làm đây từ bao giờ Ba hôm rồi Hình như là hoàng vừa ra khỏi một trận đầu Chiếc áo ni lông màu hồng Mà ả ta mặc rộng quá Má ả ta hớp Để nhô lên đôi quyền Mà xương như muốn chọc lũng da để lồi ra ngoài Tuy nhiên đối với năm câu quay mùa ở đây, Hoàng vẫn đẹp và có phong cách hơn nhiều. Sao không làm trên đấy nữa? Trên đấy là thủ đức. Mình quen với Hoàng. Hội a ta làm chiều đại diễn trà hình tại quán Tuyết Khương, quen nhau vì Hoàng có biệt tài trốc chó gian nhà, nhất là khi nhà sùm gùm, nàng chốc kêu đến nỗi bên rạp hát trước đó cũng nghe tiếng. Em thôi làm ở Tuyết Khương lâu rồi. Uống gì? nước cam trời đánh. Nghe lắm thều tai đa nha. Khi Hoàng ngồi lại trước ly nước cam mà Bạch Tuyết hậm hực bưng lại, mình ngó theo cô tiểu đại viên vừa bưng rượu tới mà pha trò với Hoàng. Em biết tại sao nó quạo quò như vậy không? Nó ghen đó. Bạch Tuyết giai lại tức thì, ngoịch dài một cái và nói: "Hứ, cái tủ mặt." Hoàng cười hỏi: "Bồ nhau à? Mèo của anh mà. Em không tin." Sao lại không tin? anh Bảnh thấy kia, Hoàng Hải giọng xuống mà đáp lại Minh, sợ Bạch Tuyết nghe được mà bứt lòng. Minh hơi chua xót mà nghe Hoàng nhắc lại phong độ của chàng mấy năm trước. Phải, thuở ấy chàng bệnh lắm, đã đi làm lại được cha mẹ tiếp tế thêm. Nhưng khi không, chàng đã bỏ sỡ ngang trong một lúc bực. Nhìn Hoàng chàng cười nói: "Anh Bảnh thì nó cũng bệnh vậy. Nó nhà quê một cây Mặc dầu chàng mới vay được vài ngàn bạc, vẫn còn là quá nghèo đối với một cô hoàng sang trọng trước kia. Tuy nhiên chàng không có gan công khai sự xuống chân của mình. Phương thị hoàng lại cứ tưởng là chàng còn bảnh. Chàng hỏi cho có chuyện. "Sao em, đỡ đẻ khá không?" "Em vừa sanh, nghèo muốn chết. Vô thư nhận à?" "Anh ấy mướn phố cho em ở lúc em cấn thai, nhưng rồi chỉ ấy đánh ghen bắt cảnh về, không biết là đánh ghen thật." Hay là hợp với nhau rồi bỏ em á thì không rõ. Điều chắc là em nói từ lúc có mang được 4 tháng cho tới nay thì con em đã 2 tháng rồi. A ha. Đây là hai kẻ cùng tuột thang xã hội một lượt với nhau, tuột xuống đến mức than kếch chót là cái mức mà nơi đó con người chỉ kiếm vừa đủ bắt ăn. Tự nhiên mình không thấy cần phải giấu giếm nữa. Anh độ rày cũng nghèo lắm. Thật là xui xẻo cho em. Dư mới vào làm ở đây thì nghe mấy chị ấy nói rằng chợ Trần Quốc Toản sắp khai thị và chợ chợ Hổ Nga 7 này á sắp dẹp. Rồi giờ vừa gặp lại anh thì nghe anh than nghèo. Mình thì nghĩ khác, chẳng nghĩ rằng dẫu chẳng gặp những tình cảnh không may trên đây, Hoàng cũng chẳng đỡ khổ. Nó tiểu tụy thế kia, già như trên 30 thì chắc không ai buồn trò chuyện với nó để rồi phải thí buột bò cho nó. Bỗng dưng nhớ lại một việc, chàng hơi tức cười về lạ Lũng Thái. chàng giúp tìm được biệt hiệu ưng ý. Cái biệt hiệu khó chịu này từ 2 năm nay, từ lúc bắt đầu làm thơ chàng đã khổ sở vì nó, không biết đặt thế nào cho kiêu, cho lạ và cho hợp với con người của chàng. Chàng đã ký những bút danh sáu tạm bợ để ngày kia không nhìn nhận chúng nó nữa, vì thơ chàng tới đây chàng biết chắc là còn non, khỏi phải tiếc thương gì cả. Cái việc vừa nhở ra ấy là lời hứa suông với Hoàng lúc chàng lên Tuyết Hương thưởng bữa cách đây 2 năm. Hoàng đã xin chàng một lọ nước hoa bên De Chamban và chàng đã hứa bừa càng như đã hứa nhiều thứ khác với những gái hạng như Hoàng. Cái hôm chàng hứa lọ nước hoa, chàng đã quịt tình ý của Hoàng rồi không đến nữa. Không phải vì sợ mà vì san kế. Chàng đã ngông mà bỏ sở nên hết tiền. Nhớ tới câu chuyện đó, tự nhiên bài thơ của Đỗ Mục vang vẫn vang lên. Lạc phách giang hồ tái tửu hành, sở yêu tim tề trững trung khinh. Thập niên nhất giác Dương Châu mộng, du hành đất thanh lâu bạc hẩm danh. Chàng nhại thơ và ca rỡ ngâm nho nhỏ. Nhị niên nhất giác Tuyết Hương mộng. Phải rồi, chàng lẩm bẩm. Quý là Dương Châu, tụi nó sơn ngỡ mình là anh chàng họ Dương mà tên Châu, kiều lắm. Gì là Dương Châu Hoàng ngơ ngát hỏi Cái thằng nó hứa biếu em Lọ bánh đầy trăm bánh khi xưa Tên là Dương Châu Vậy à Sao anh nói anh tên Ngọc Lúc đó anh đã xí gạt em Giờ thì nói thật Tổ sư sao à Sao lúc đó dối Giờ lại thật tình Vì lúc đó anh không yêu em Giờ thì yêu Sao một cây cái... Mình không đáp không cãi Chàng bận nhìn ra ngoài Đô thành có trồng điệp bông nâu mọc theo đại lộ Lý Thái Tổ, những cây điệp này năm nay đã to bằng thân người rồi. Không hiểu vì sao, nơi khúc quẹo này lại có được một cây, có lẽ do tư nhân trồng cho mát nhà chăng. Cây điệp mọc ngay trước cửa quán Tài Hèo, vỏ đen thui và nứt nẻ như vỏ me, trông buồn như đời chàng, như đời của người thiếu phụ ngồi trước mặt chàng. Nước mưa chảy ròng ròng theo thân cây, gợi hình ảnh những giọt lệ. mà có lẽ thiếu phụ đã nhiều lần để trào ra khỏi mắt. Chàng ngâm nho nhỏ một câu thơ mà lần nào nghe chàng cũng ngậm ngùi nghĩ đến số phận những kẻ như hoàng. Có khi gốc tử đã vừa người ôm. Buông bỏ mẹ hà, cây tử là cái gì anh sao lại vừa người ôm? Khi ra đi nhà nàng. Đi đâu? Nhà nàng nào đó vậy? Nàng kêu. Nàng đi phiêu bạc giang hồ như em. Khi nàng ra đi, nhà nàng mới trồng một cây tử. Nàng lưu lạc 10 năm và một hôm ngồi buồn nhớ cha mẹ, nhớ sớm làng, nhớ ngôi nhà tổ phụ, nhớ cây tử mà nàng tưởng tượng đã lớn rồi, đã vừa người ôm rồi. Hoàng không hỏi thêm gì, lặng thinh nhìn nước mưa chảy ròng ròng theo thân cây địa bông nâu đen thui, cũng vừa cỡ người ôm. Có lẽ nàng đang nhớ đến cây xoài của quê nàng, bên hè nếp nhà mái đưng của tổ phụ. Bỗng dưng nàng kéo giặt áo lên làn nước mắt, một cử chỉ nhà quê nàng đã bỏ được từ lâu và giờ đây bất giác làm lại mà không hay. Nhìn cô gái buôn hương đã hoang lương bắt buộc vì cảnh phấn lợ khương phai, mình không tránh được liên tưởng đến số phận chàng. Không, tương lai chàng còn nguyên vẹn, nhưng hiện tại thì đen tối y như cô gái má hóp này, cũng thấp thỏm phập phồng vì miếng ăn, không có ai là thân yêu nơi đất lạ. chờ đến một con chó trung thành để làm chỗ dựa tinh thần trong những ngày chán nản cũng không có. Hoàng ơi, anh yêu hoàng thật đó hoàng à. Người nữ tiêu đại viên không thèm giai lại nhìn chàng, vì nàng đã nghe câu ấy thường quá rồi. Có người nói nghe thật lắm nhưng cũng chỉ để pha trò chơi vậy thôi. Hoàng ơi, anh đã yêu hoàng thật đó hoàng à. Cậu nói bông đùa lúc vừa tìm ra biệt hiệu Mình không về nó khơi mọi tình cảm của chàng thật tình. Chàng có yêu hoàng thật sự hay không? Chính chàng cũng chưa biết, nhưng chắc chắn là chàng muốn yêu A ta. Chàng muốn yêu. Phải. Đời sống tinh thần của chàng chẳng cứ nghe còn thiếu thiếu một cái gì, nhất là từ khi bắt đầu giai giảng nàng thơ. Chàng nhớ lại ngày xưa, em gái chàng bỗng dưng thèm ăn muối, nó ăn mỗi lần cả muỗng lớn. Đưa nó đi bác sĩ, bác sĩ bảo có thể nó thiếu chất muối nên đòi hỏi chất ấy để được thăng bằng. Con bé ăn muối như thế đúng 1 tháng là hết thèm và bỗng thông minh ra, học rất giỏi, chứng tỏ rằng quả cơ thể của nó đã tìm lại được sự thăng bằng cần thiết. Chàng cũng thiếu cái gì như em chàng thiếu muối, nên chỉ chàng làm thơ mãi mà chỉ đẻ ra được những dần gượng ép thôi. Cái chất thiếu ấy chàng lắng nghe cho rõ thì ra nó là tình yêu. Chàng cần yêu, chàng muốn yêu. Nhưng ngoài những thần tượng chàng tạo ra để mà thợ phượng, mình chưa hề yêu ai và được ai yêu cả. Lúc có tiền chàng không gặp được người vừa mắt. Bây giờ thì tóc ta như thế này, nào dám mong ai chú ý đến. Bài thơ đầu tiên của chàng gửi mấy mươi tờ báo mà không ma nào đăng cho cả. Đã nói rõ lên sự trống không nơi lòng chàng. Hoàng ơi, anh đã yêu Hoàng, thật đó Hoàng à. Điệp khúc Hoàng ơi, này đẹp. được ca lại mãi khiến cô gái đang rưng rưng lệ bật cười khang lên. Nàng hỏi: Anh còn nhớ con thu trên tuyết hương hay không? Thu nào? Con thu lừng tơ mà anh cứ khen đẹp mãi đó mà. À, nhớ ra rồi. Sao? Có một thằng cũng hát câu của anh, hát hay quá nên hai đứa nó yêu nhau. Đúng 1 tháng thì bao nhiêu tiền dành dụm của thu bay hết mất cả. Bay theo thằng cha, thu ơi, anh đã yêu thu thật đó thu à. Nhưng hoàng ngày nay có gì, hoang dự than nhễu, trán của hoàng đã bắt đầu nhăn rồi. Hoàng soi gương có thấy hay không? Hoàng sợ anh lường tiền hay lượng nhăn sắc. Em không có gì hết, nhưng chính vì không có gì nên em sợ. Sao anh lại yêu đứa không có gì cả? Là tại anh cần yêu. Sao lại cần yêu? Em thật không hiểu. Em không thể nào hiểu được cả, giả lại em có cần gì hiểu đâu, em chỉ cần biết rằng anh yêu em. "Già em nên yêu lại anh là đủ rồi." Bỗng một tiếng chóp chó nổi lên giòn rụm trong đêm mưa dẻo nhẹo, phóng ra một nốt nhạc vui tươi giữa bản trường ca mưa dầm dai dẳng này. Mình hiểu ngay là Hoàng Thích Chí. Chóp chó là dấu hiệu sung sướng riêng của người kỹ nữ ấy. Mặc dầu đêm nay không có sinh gừm để nhai, cái tiếng chóp chó lịch sự có nghĩa là tiếng ừ sau lời tỏ tình của mình. Cái tiếng ấy cũng to vô cùng. "Không!" mình nói. Em không bao giờ nên chốc cháo nữa cả. Anh đang yêu một cô hoàng khác hơn cô hoàng trên tuyết hương mà tiếng chốc cháo lại nhắc nhở đến cô hoàng năm cũ. Thôi, bây giờ đi nè. Đi đâu anh? Đi ăn cái gì rồi xem chiếu bóng. Trời ơi, đã đang ngồi quán lại rủ nhau đi ăn nơi khác. Ấy, như vậy mới ra vẻ đi ăn, ăn ở đây hóa ăn cơm nhà sao? Nhưng ông hai không cho, làm sao đi được? Mình nhìn lại hai lọ mặc áo thùng ba lỗ ngồi sao quậy thu tiền, mặt nặng như trời đêm mưa. Hắn sói đầu phía trước, trán và sọ láng bóng như da mặt một phụ nữ quản đông nhà quê, thường xe chỉ để bức hết lông mặt. Phía sau đầu hắn còn sót lại leo heo vài trăm sợi tóc, hắn bới lại thành một búi tóc cứt cu. Từ ngày có lệnh cấm cởi trần, hắn nhẫn nại mặc chiếc áo thùng bốn mùa này và rất buồn mà không được dịp triển lãm cái bụng phì của hắn ra. Người trong xóm chuồn bò phía sau quán đã bắt gặp hắn ngủ ngoài trời sau nhà, những đêm nực nỗi trên một chiếc ghế bố rất ngắn. Hai chân hắn lọt ra ngoài mùng nên họ gọi đùa hắn bằng tục danh Hai lọt. Tục danh này được phổ biến thêm từ ngày hắn mở quán tai heo. Mình không ghét hắn như đã ghét mấy cô tiêu đãi viên ở đây, vì hắn là kẻ độc nhất trong quán, ít hất hủi chàng hơn hết. Chàng mỉm cười làm an lòng bạn. Em đừng lo, anh nấu một tiếng là lão tai bằng lòng, buông tha em ngay. nói là làm liền, Minh thò tay vào túi rút ra một tờ giấy 50, rồi bước lại quầy, viết lên mặt cổ kêu cái sạch và nói: "Ông hai khỏi tính, còn bao nhiêu cứ hết đi." Hai lọt ngạc nhiên trố mắt nhìn chàng giây lâu, rồi cười ha hả hỏi: "Mở chung mối gì đó hả?" "Đúng như vậy, từ đây tôi giàu lắm." "À, nè ông hai, đêm nay không có khách, ông cho con hoàn đi với tôi nhé." Hai lọt không lập quán trá hình nên không thèm biết đến chuyện tư riêng của cô kia đại viên nào cả. Hắn cứ thẳng rẳng, hễ đóng cửa quán thì cho họ về, còn trước đó thì khỏi xin mất công vô ích. Nhưng hắn vừa đâm ra nể nang cái ông khách cũ mà mới dạo này nên hắn rất khó trả lời. Vị lâu hắn đáp. "Thôi, cũng được. Hay ông Hai biết điều quá. Ta đi hoàng nàng." Họ ra cửa, lúc một chiếc xe taxi do Minh gọi ngừng lại trước đó. Nhiều chuỗi cười mai mỉa đuổi theo hai người, nhưng cả hai đều bất kể. Hoàng vì nàng đã quá cố lý, còn Minh thì vì bản tánh bất chấp miệng đời. Cả năm cô ở lại đều chế giễu họ bằng những chuỗi cười ấy, vì họ ngờ rằng Minh là một anh chàng nhà quê mới kiếm được chút đỉnh tiền, muốn lên mặt bảnh lại không biết chọn gái, vớ ngay một cô ả vừa hốt bếp, còn ốm tong teo và xanh dợn như ma trời. Thật ra là cả năm đều ganh tị với Hoàng. mà họ thề may mắn bất ngờ của Hoàng. Mình tùy áo rách vẫn khá hấp dẫn về sắc diện, giờ này bỗng dưng anh ta có tiền thì anh ta là người bảnh rồi. Người bảnh họ quen biết từ lâu nhưng lại lọt vào ta kẻ mới đến thì có tức hay không? Mình bảo xe chạy tốt ra bến tàu và khi Diều Hoàng đi trên chiếc cầu nhỏ để lên tửu lâu đặt trên tàu, chàng mới chợt nhận ra cái ngông quá mức của chàng. Chàng đã bỗng dưng bỏ sợ mà không có một cớ nào cho đáng cả. đã từ chối viết bài báo theo chỉ dẫn của thanh dân cho đến phải đối lên đối xuống gần một năm nay. Nay vừa vay được ít tiền lại đưa một ả buôn hương sễ bóng đến một hiệu ăn sang trọng như vậy thì còn gì gim bạc nó có thể nuôi chàng nó no ấm ít lắm là trong 20 ngày. Tuy nhiên mình không hối hận chút nào, chàng thấy cái ngông của chàng hay hay và quyết không sợ, quyết sẽ ngông nữa vào việc khác, ngông mãi, ngông hoài cho đến hết đời chàng, vì ngông được thú biết bao. cái thực ấy như là giải thoát được cái gì nơi tiềm thức chàng mà chàng chưa rõ. Nhưng mỗi lần chàng ngâm là mỗi lần chàng nghe như được ai phóng thích ra khỏi dòng kìm tỏa vô hình nào. Để được yên thân, đôi bạn tránh mua Tào Lâu thiền đông nhặc khách. Mặc dầu trời chỉ mới vừa dứt họp, gia và vào ngồi nơi tận cùng sau lái, nơi gần nhà bếp, nơi mà ai cũng chê cả, vì đó là sớm nhà lá của Tửu Lâu. Mình nhất định phải ăn pujapes Để tưởng tượng như đang ngồi ở bến tàu tại Marseille. Marseille thương cảng thơm ngát hương gió bốn phương mà chàng mơ ước đến chơi từ lâu nhưng chưa có phương tiện. Cô hoàng sang trọng của quán Tuyết Hương bây giờ hóa nhà quê đặt nơi đây. Phú mặc cho bạn gọi món ăn gì thì gọi, vì nàng không dám có sáng kiến trong một khung cảnh chênh lệch quá đối với phong độ của nàng. Tự ti mặc cảm và bối rối thẹn thò cô hoàng khiến cho Minh có cảm giác nàng là gái lành. và bỗng dưng xóa được niềm hối hận thoáng qua mới nhóm lên trong lòng chàng. Hối hận đã điên dại trong một lúc hứng, bắt tình với một cô gái hạng đó. Cho đến sắc đẹp nàng cũng không còn để mà tha thứ dĩ vãng nhớp nhơ của nàng, để mà tha thứ phong cách hiện tại của nàng, nó còn kém hơn nhiều phong cách của một chị bán bánh mì ghim. Nhìn một cánh bướm xa nổi lên trên nền ánh đèn biển của thương thuyền ngoại quốc, Thần Linh Minh nhớ đến một cảnh năm kia, và chợt nhận ra rằng chàng đã có lúc yêu hoàng thật sự trong một tuần lễ. Năm ấy nhờ tới lưu thường ở Tuyết Hương, chàng quen thân với hoàng. Một đêm kia ngồi uống rượu dưới tàn một cây huỳnh liên trong sân quán Tuyết Hương, chàng nghe hoàng thổ thể: "Nếu anh chịu đi về xứ em với em trong một tuần lễ thì em bao hết chi phí cho anh." Sao hoàng lại dở chứng lạ thế? Chàng ngạc nhiên hỏi. Hoàng rưng rưng nước mắt mà rằng: Dưới ấy ai cũng biết em bị chồng bỏ cả, nhưng mỗi lần em về, sớm diện lại thấy em sang hơn lúc có chồng, cho nên họ nói ra nói vào dữ lắm. Ban đầu em quên mất chỗ đó, nên cứ ăn mặc sang trọng và mua quà về thật nhiều. Sau nghe họ sầm xì với nhau, em mới giật mình. Bây giờ mà họ ngờ em lại có chồng, mà có chồng giàu thì họ im ngay. Mình thấy hay hay nên bằng lòng về Vĩnh Long với Hoàng. gia chính chàng suốt tiền ra để tiêu xài chứ không nhận đề nghị của cô ả. Chứng kiến cảnh sống thân mật và lành lặn của hoàng trong 7 ngày giữa một gia quyến lam lũ tại sớm cầu lâu, chàng đã quên tất cả, hay cố ý quên tất cả để có cảm giác rằng đang về quê vợ thật tình. Những chiều ngồi giải khát với hoàng tại bungalow cất giữa bờ sông, trong gió cửu long lộng thổi, đã ghi vào tâm tư chàng một mớ kỷ niệm êm đềm, dẫu ngắn ngủi và miễn cưỡng. Bao nhiêu đó cũng là một mối tình. Mối tình không nói ra mà có lẽ thật hơn bây giờ mà chàng vừa tuyên bố yêu hoàng. Kỷ niệm dậy chịu khơi mọi tình cảm của chàng, nó trào lên lai láng và trong giây phút trở lại nghe yêu hoàng, yêu thật tình chứ không hứng bất thần mà thấy cần bám níu vào bất kỳ cô gái bấy giờ nào nữa. Bồi bàn bưng ra một dĩa hải sản đầy nhóc, vừa xếp một con tôm hùm qua dĩa nhỏ của hoàng, mình vừa đọc câu thần chú Nó ám ảnh chàng từ hôm qua. Quán tai heo anh hùng Lâm trại nạn, sớm sáu lều thuộc nữ quyết ra tay. Truyện võ hiệp cho báo sớm mai là một truyện võ hiệp đặc biệt vì câu chuyện không xảy ra bên tàu như thường lệ mà xảy ra ngay giữa Sài Gòn tổ chức chật chẽ này. Chính vì thế mà chàng không biết làm thế nào cho nhân vật đánh nhau chí tử được với sự tham gia của hàng trăm lâu la với những ngón nhảy, nóc nhà tà dách và đấu kiếm giữa quán hàng giờ. Tràng đọc lại mãi hai câu thơ đầu chương mà Bắc Hải đã gả cho, đọc như đọc thần chú kêu gọi âm binh trợ lực nhưng vẫn bí như thường. Quán tai heo anh hùng lâm đại nạn. Hoàng nhìn bạn trân trối rồi cười hỏi: "Em mới đến làm, không biết chuyện gì đã xảy ra đằng quán? Anh hùng nào đó vậy anh?" Mình bật cười, không phải vì câu hỏi ngớ ngẩn của Hoàng mà chính vì tình thế kỳ khôi của chàng. Thì ra làm dân nghệ là thế à Phải bắt hai đứa nó đánh nhau Rượt nhau sôi nổi Không thôi thì tác giả sẽ không có gì giận bụng cho qua ngày Nào đâu những tư tưởng uyên thâm Những tình cảm tế nhị Mà chàng mơ diễn tả ra Bằng những dân thơ độc đáo Nhìn lại Hoàng đang ăn con tôm Một cách tham lam sung sướng Như đã nhịn đầu hàng mấy tháng trời Mình buồn muỗng nỉa Thò tay vào túi quần rút ra một sếp giấy trắng Một cây bút trì nguyên tử Rồi một mạch giáng viết nên bài thơ ưng ý nhất từ khi chàng bắt đầu bập bẹ gieo vần. Hết tập 1, còn tiếp